Kinh như một kẻ theo hội giám lý Có điều vì thần hắn nguyện cầu lại là Cho bụi vô tri Và mỗi khi cầu khẩn tới Thượng Đế Thì kỳ lạ thay Hắn lại vẫn lẫn lộn với quỷ sứ đen nhẽm vốn là cha của hắn Sau khi kết thúc những bài kinh quý giá đó Thường thường kéo dài đến khi khẳng dọng Và tiếng tắt lại trong cổ Hắn lại ra đi Bao giờ cũng thẳng tuột xuống ấp ha <cười>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 đàn rằng vợ ông vừa chết, nhưng dù có mất đến 50 vợ, ông cũng phải điều tra vụ này. Lão khăng khăng với quyết tâm của mình, đến nỗi Hellcliff cần ép chính tôi phải mở miệng, tóm tắt lại những gì đã xảy ra. Hắn đứng cao sừng sửng trấn áp tôi, hỗn hển thở ra đầy ác ý, trong khi tôi miễn cưỡng tường thuật sự việc đáp lại những câu hỏi của hắn.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 hắnn chị cũng sớm phô ra một hình ảnh tương tự chị ấy ắt chẳng lặng lẽ chịu đựng hành vi gớm gốc của ông nổi khinh ghét và ghê tõm của chị tất phải biểu lộ ra thành tiếng lúc ấy trắng ngang giữa tôi với hắn là lưng cái ghế tủ và người ông onsơ cho nên thay vì cốt dương tay ra đánh tôi hắn vớ lấy một con dao ăn trên bàn và ném vào đầu tôi nó trúng vào dưới tay tôi ngắt đ câu tôi đang nói rút nó ra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 Heo Cliff là một gã trai tráng dẻo dai. Trông hắn hôm nay tươi hơn hớn vậy đó. Tôi vừa gặp hắn xong. Hắn nhanh chóng lại da lại thịt từ khi mất người bạn đời rồi. Vậy là ai? Ông Kenneth. Tôi sốt ruột nhắc lại. Heidley Onser. Ông bạn cố trì Heidley của chị. Ông đáp. Và bạn tán gỗ ác khẩu của tôi. Mặc dù thời gian dài vừa rồi anh ta quá bừa bãi. Theo ý tôi. Đó.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 Khi tới đồi, tôi giải thích tôi đến lo liệu cho mọi sự tiến hành tương tức. True Jeff coi bộ khá buồn, tỏ ý hài lòng thế tôi có mặt. Ông Heathcliff thì bảo, chẳng cần đến tôi, nhưng tôi có thể ở lại và thu xếp việc an tán nếu tôi muốn. Đúng ra, y nhận xét, thi hài của cái anh chàng điên dại này phải đem chô mở ngã tư đường, chẳng cần nghi lễ gì hết. Chú thích, dạo ấy ở vùng này và một số dùng khác ở nước Anh có tục lệ.